các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Âm ngồi phịch xuống ghế giường, bắt đầu hỏi. Rồi, giờ mày nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ừm, không giấu gì mày. Tao đang dính vào một vụ làm ăn khá rắc rối. Có một căn nhà ở bên đường Thanh niên ấy. Nó gửi cho bên ký gửi nhà đất lâu rồi, nhưng không có ai ngó ngàng tới, bởi người ta đồn là có ma. Chủ nhà thì lại ở hết ở bên nước ngoài, không có chịu về. Đến lượt tao sau gần nửa tháng thì cũng thuyết phục được người mua thành công. Nhưng mà ngặt nỗi, tao sợ người khách này nghe chuyện về hồn ma ở bên trong thì sẽ không có mua nữa. Cho nên tao mới định nhờ tao thuyết phục à?" <cười> Tuấn cười nhẹ khẽ gật đầu. "Tao đúng là không có chọn sai người mà. Mày có nghiêm túc không vậy?" Lâm nhíu mày. "Tao đâu là cái gì đâu mà lại có thể thuyết phục được người ta chứ. Dân trong nghề như mày còn chưa ăn ai, huống hồ là tao." "Không đâu." Thứ ta muốn không phải là bảo mày thuyết phục trên phương diện của tao, mà chính là ở trên phương diện như một người chủ nhà ấy. Ừ, cái gì? Càng nghe, Lâm càng không thể hình dung ra được. Tuấn cũng không thể để cho bạn mình thắc mắc lâu hơn, anh giải thích. Bây giờ, người chủ của căn nhà này họ không có về, nhưng thủ tục mua bán có thể làm online cũng được. Cái quan trọng là nếu như không có ai ở, thì người mua sẽ nghi ngờ rồi do hỏi ngay. Tao đã bàn bạc với chủ nhà, rằng sẽ để cho mày vào đóng giả làm con cháu của họ. Ở trong đó bình thường như là nhà của mình, cốt là để lấy lòng tin ấy mà. Đợi mua bán xong thì ai về nhà đấy. Tao biết mày là một người lanh lợi về cái khoản này, nên mới tìm tới và nhờ vả. Hơn nữa, số tiền nhận được nếu phi vụ thành công này có thể giúp bà nhiều lắm đấy. Bao nhiêu?" Lâm hỏi. "100 triệu." Khỏi phải nói. Cái số tiền này vượt qua cái tầm suy nghĩ của Lâm rồi. Anh thậm chí còn chẳng nghe thấy những gì mà Tuấn nói sau đó nữa. Mà gật đầu đồng ý ngay. À, được, được, được, được, được. Cái này tao làm được. Ơi, tốt, Tuấn gật gù. Nhưng cũng không có quên hỏi thêm. Mà này, mày có sợ ma không đây? Tao ta, ta sợ gì chứ? Ma có trên đời này, dù có thì cũng không có đáng sợ bằng chết đói đâu. <cười> ok. <cười> Vậy mày cứ sửa soạn đi. Tao sẽ dẫn đến ở trong căn nhà ấy luôn cho quen nhá. Thế là sau một lúc chuẩn bị, Lâm được Tuấn dẫn đến địa chỉ căn nhà con ma kia. Và rồi ngay sau khi trông thấy nó, Lâm bắt đầu có chút suy nghĩ lại về chuyện của Tuấn. Về tổng thể, căn nhà này được xây theo lối biệt thự, có một lầu nhưng đã khá cũ kỹ rồi. Xung quanh căn nhà được bao phủ bởi một vườn cây um tùm. Nổi bật nhất là gốc cây xoài lớn nằm ở bên hông nhà. Nó cao tới mức sắp xỉ cái mái hiên ở phía trên. Tất cả khung cảnh trước mặt tạo nên một cái bầu không khí dần dần âm u đến khó tả. "Này." Tuấn hít hàm, đưa tay vỗ vào vai của bạn mình. "Sao đấy? Sợ rồi à?" "Không, mày điên à? Sợ gì chứ? Tao thấy nó rộng lớn quá thôi." "Ừ, thế thì tốt. <cười> Tạm thời mày cứ ở lại đây khoảng chừng 4-5 ngày cho tao." Như vậy thì tao mới đưa khách đến xem nhà được. Nhá, nhắm xem có ổn không? Ờ, ổn, cứ yên tâm đi. Tuấn gật gù, móc trong túi da mấy tờ 500 nghìn rồi nói. Đây là tiền chi phí sinh hoạt trong mấy ngày tới của mày. Nói chung là muốn chi tiêu gì thì cứ chi tiêu. Hết, bảo ta. Trông thấy tiền, lâm sáng cả mắt lên. Bởi cũng đã khá lâu rồi, cậu chưa được cầm suốt tiền nào nhiều đến như vậy. Tuấn đưa thêm một chùm chiều khóa dặn dò đủ thứ rồi lên xe ra về. Lúc này thì chỉ còn có một mình Lâm với căn nhà ma ám. Cậu hít một hơi rồi thầm nghĩ, ma quỷ sẽ không biết, cứ có tiền sống qua ngày như thế này là được rồi. Đưa tay mở ổ khóa rồi bước vào bên trong nhà, Lâm thuận tiện dạo hết một vòng từ trên xuống dưới luôn. Mọi thứ có vẻ càng thuận lợi hơn, bởi cảm giác u ám ban đầu đã không có còn nữa. Hơn nữa trong nhà này Đồ nội thất còn quá ư là đầy đủ, nào là tivi, tủ lạnh, lò vi sóng, rồi các loại máy móc khác. Có thể nói, sắp tới sẽ là những ngày ăn chơi hưởng thụ của cậu rồi. Và cũng rất nhanh chóng, cậu đã bắt nhịp được với công việc của mình. Lâm tiến hành dọn dẹp, lau chùi mọi thứ như thể đang có người sống ở trong nhà đấy vậy. Chưa hết, Lâm còn đang cố tình mua những món đồ trang trí Tết mà thời điểm ấy đã qua cách đây 1 tháng trời. Nếu như người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ là cậu ta đã ở đây chí ít là từ lúc ấy. Sau khi xong xuôi, Lâm gọi đồ ăn qua mạng, toàn là những thứ đồ ăn mà chỉ mấy giờ đồng hồ trước, cậu có nằm mơ cũng chẳng bao giờ nghĩ tới. Vừa ăn, vừa ngắm nhìn thành quả một cách. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net